Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đoàn, sẽ đánh ngang tay sao? Không có. Nhưng tại sao Lý Dung Dung lại có cảm giác như thế? Cô ngờ ngẩn đọ mắt, đột nhiên cục xuống bạn khóc. Tôi nói tôi yêu em. Sao em lại khóc? Em không thương tôi thì cũng không sao. Cần gì phải khóc? Tiết ra cần luống cuống. Tôi, tôi không biết. Đã lâu rồi không có ai nói yêu cô. Một người phụ nữ mạnh mẽ lại bị một tên nhóc động tâm. Được rồi, đừng khóc nữa Tôi đưa cô đi ăn cơm Vừa lên xe Không biết mà suối quỷ khiến gì Tiết tiểu đệ lập tức níu lấy vị giám đốc khả ái Giữ chặt lấy đầu cô cúi xuống đặt lên cô một nụ hôn nóng bỏng Tiết tiểu đệ kéo cửa kính xe xuống Ôm một chút Ông người bị hại xuống ghế sau Có đói không? Lý Dung Dung đầu óc rồi tung Không thể tin được Lắc đầu Trời ạ Sao thế? Tôi hơn cậu bao nhiêu tuổi? Vừa mới hỏi xong không chán à 7 tuổi Hơn nữa em còn là sếp của tôi Là người phát tiền lương cho tôi được chưa Lý Dung Dung ngồi dậy Lấy tay chải tóc Được rồi đi ăn cơm thì đi ăn cơm các chân của em bị rách rồi Không cởi ra à Tiết tiểu đệ cúi xuống Lý Dung Dung kinh ngạc nhìn Tiết Sa Cần Cúi người giúp cô cởi tắt ra Sau đó lại còn giúp nàng chỉnh đốn lại trang phục Không quyên hôn nhẹ lên má cô Ngoan ngồi yên nhé Giúp cô cài dây an toàn xong, hắn kinh ngạc hỏi, sao lại khóc nữa? Tôi tôi cũng không biết, không hiểu sao lại khóc nữa. Lý Dung Dung nước nợ có vậy mà cũng khóc được. Ti tiểu đệ cười, khởi động xe, nhẹ nhàng lướt ra khỏi bãi đỗ xe. Chiếc xe chạy tới quán cơm Á Quốc. Nghe xong thiên tình sự của chị cậu, thật sự tôi rất muốn cô ấy thật dũng cảm. Dù sao bây giờ chị ấy cũng đang ở trạng thái nghỉ ngơi, tốt nhất chị ấy nên an phận một chút. Nếu xảy ra một lần nữa tôi sợ tôi sẽ giết chị ấy mất Nói như vậy thật không công bằng với cô ấy Cô ấy có quyền được tự do yêu thương Lý Dung Dung cười cười Chị ấy làm liên lụy chúng tôi thế mà là công bằng sao? Tiết tiểu đệ hỏi nàng Cơm ngon không? Rất ngon Lý Dung Dung khóe miệng chân bóng nở nụ cười mãn nguyện Tiết tiểu đệ do xét nàng cười Tôi còn biết một quán cơm ngon hơn thế này cô Em nên biểu hiện khá lên một chút Hôm nào đó sẽ đưa em đi Bốp. Lại bị đập. Cậu đang đắc ý cái gì? Muốn ăn đòn hả? Lý Dung Dung mắng. Thế tiểu đệ cười hì hì. Lý Dung Dung lại hỏi. Chị cậu làm ở nhà xuất bản nào? Lam Kinh. Lam Kình á? Dung Dung thốt lên. Thật sự là Lam Kinh sao? Đúng vậy. Sao thế? Tác giả nụ hôn hồ điệp là thần tượng của tôi. Lý Dung Dung kích động. Em có bị làm sao không đấy? Cái bài nụ hôn hồ điệp đó bị thần kinh như vậy mà em cũng thần tượng. Có bị đứt dây thần kinh nào không? Cậu biết cô ấy à? Lý Dung Dung thét trói tay. Tiết tiểu đệ rất xem thường. Cô ấy là tác giả và cũng là đồng nghiệp của chị tôi. Tất nhiên là tôi phải biết rồi. Hắn và vị nhà văn đó có bút danh nụ hôn hồ điệp. Xa ra lệ là kẻ thù. Cái bà tám đó lần nào gặp hắn cũng gây lộn. Hắn không thể chịu đựng được cái mồm đeo hoa của bà già lắm điều ấy. Thế là lại đấu vợ mồm. Tiếp tiểu đệ cảm thấy mình đã ghê gớm lắm rồi mà ai thì người đó sợ phát khiếp Nhưng lại còn có người lợi hại hơn hắn Cái miệng còn dẻo hơn hắn Chính là cái bà tám xa xa lại ấy Sau vài lần kinh ngạc Hắn hận cô Thấu Dương Nhưng giờ phút này người phụ nữ hắn yêu Lại thích bà tám ấy Tôi muốn được ký tên Có muốn dùng môi để ký không Bốp, được lắm Lại đập nữa, nhưng hắn vẫn chưa sợ chết Tiếp tục phát sóng Được rồi, được rồi Nếu tôi giúp em có được chữ ký, em định trả công tôi thế nào? Lý dung dung đưa tay ra quẹt miệng, liếc tiết tiểu đệ, gợi cảm nói. Nếu như cậu xin được chữ ký cho tôi, tôi sẽ cho cậu nghịch tắt của tôi. Được rồi, tiết tiểu đệ nhanh chóng kéo cô đứng dậy, thanh toán tiền xong, muốn đi lấy chữ ký cho cô ngay lập tức. Vậy chuyện ký tên này là giúp em tặng cho bồ à? Tiết tổ dĩnh hỏi em trai, bọn họ hẹn nhau tại quán cà phê gần nhà xuất bản nói chuyện. Mà Sa Gia Lệ nhận được tin nhắn của Tổ Dĩnh Cũng đã mang theo dụng cụ để ký tên đang trên đường tới đây Đúng ti tiểu đệ mặc quần áo kiểu cao bồi Dáng vẻ du côn gác chân lên bàn Vì phèo khói thuốc Em có bồ từ khi nào vậy? Bồ tự nhiên xuất hiện Không thể dự đoán trước Nói gì đây? Ngữ pháp không đạt Anh nói thế đấy Ánh mắt Tổ Dĩnh tối sầm lại Bệnh nghề nghiệp lại tái phát Em còn muốn làm nhà văn kia mà câu vừa rồi cảm giác rất có ý thơ đấy chứ. Tiết tiểu đệ nghe thấy tổ dĩnh mỉm môi, cười lạnh một tiếng, hiểu rõ, cuối cùng biết điều nói lại. trước giờ cô ấy vẫn thế, chỉ mới từ ngày hôm qua trở thành bố em thôi. Tiết tiểu đệ rất tự nhiên nhét lý. nghe truyện hot nhất tại đọc